tình yêu đâu chỉ đến với những phút xây mơ mộng tình không như mơ ước mà đời mong tìm thấy biết em đổi thay sẽ l à m quên một người tình sao luôn trái ngang riêng mình anh giờ bên em nay đã có bóng dáng yêu ai rồi vì yêu em anh sẽ làm tình n h â n lặng lẽ những năm tháng qua vân mai yêu thật lòng ngồi đ ầ u nay tiếng yêu như phù d u đừng nói chi n ữ a xin đừng người đã quay gót vui cùng ai lời h ứ a m ã i suốt k i ế p yêu bên nhau không xa rời nào hay em dối g i a n câu t h ề xưa giờ nói cũng sẽ c h ỉ vậy thôi trách m ố c sẽ khiến thêm lòng đau níu kéo nữa chi một mình khóc trong âm thầm vì anh này vẫn yêu b ó n g hình em v ớ i những phút giây mơ mộng tình không như mơ ước mà đời mong tìm thấy biết em đổi thay sẽ lan quên một người tình sao luôn trái ngang riêng mình ai giờ bên em nay đã có bóng dáng yêu ai rồi vì yêu em anh sẽ làm tình n h â n lặng lẽ như năm tháng qua Vẫn mãi yêu thật lâu ngờ đâu nay tiếng yêu như phù dù đừng nói chi nữa xin được người đã quay gót vui cùng ai lời hứa mãi suốt kim yêu bên nhau không xa rời nằm h ấ i em dối dàn câu thể xưa giờ nói cũng sẽ chi bậy thôi cốc trong âm thơ vì anh này vẫn yêu bông hình em đừng nói chi đứa xin được người đã quay gót vui cùng ai lời hứa mai suốt ký yêu bên nhau không xa rời nào hay em dối dạn câu thể xưa giờ nói c ũ n trách móc sẽ khiến thêm lòng đau níu kéo đứa chi một mình khóc trong âm thầm vì anh này vẫn yêu bông hình em và em nên đổi thay yêu cùng ai và anh này vẫn yêu bông hình、em.